chương 148 Kích sát nhịn tinh đấu sư Âm trầm nhìn trầm chầm, chầm Tiêu viêm đang bình tĩnh mỉm cười Trường thương trong tay mục xà Chậm rãi dơ lên Đầu khí trong cơ thể Dưới sự thúc dục của sát ý Bắt đầu điên cuồng vận chuyển Bên ngoài thân thể Đầu khí màu xanh nhạt từ từ hiện ra Cuối cùng hình thành một lớp màng mỏng Bao bọc ngoài cơ thể Đem đấu khí thúc dục Hóa thành lớp màng năng lượng là dấu hiệu của cường giả đấu sư loại màng năng lượng này không chỉ tăng cường phòng ngự tốc độ công kích của chủ nhân mà còn có thể hấp thu năng lượng từ bên ngoài chuyển vào cho cơ thể giúp bổ sung tiêu hao của chủ nhân cho nên mỗi đấu sư khi chiến đấu động tác đầu tiên chính là triệu hồi cái màng này ra lấy thực lực của tiêu viêm hiện giờ nếu chỉ là triệu hoán lớp màng này Biến cưỡng có thể bao bọc được một bộ phận trên cơ thể Hơn nữa, sự tăng cường phòng ngự Tốc độ của công kích cũng không đáng kể Dù sao, đấu giả của đấu sư là hai cấp bậc Tranh lệch trong đó cực kỳ lớn Cho nên tiêu viêm muốn triệu hoán lớp màng Như mục xà thì phải chờ sau khi đấu sư mới có thể có khả năng Nhìn mục xa triệu hoán ra lớp màng răng lượng Tiêu viêm thở nhẹ một hơi Khuôn mặt ngưng trọng Mặc kệ nói thế nào Dù sao đối thủ cũng là một đấu sư hàng thật ra thật Bàn tay gắt cao nắm chặt lấy huyền trọng xích Theo sự điều khiển của tiêu viêm Ở khí toàn bên trong cơ thể Một từng đợt đấu khí bắt đầu chảy lưu chuyển Cuối cùng chạy xung quanh cơ thể Cung cấp lực lượng chiến đấu cho chủ nhân Bàn tay chậm rãi co sát trên trường thương đợi đến khi đấu khí trong cơ thể đã mãnh liệt, mục xà chờ kẽ quát một tiếng, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất, thân thể bắn đến chỗ tiêu viêm, chừng thương trong tay kẽ rung, không ngờ trên đó xuất hiện vài bông hoa tuyết trắng, mũi thương ẩn hiện sau mấy bông hoa tuyết, giả quệt mà ngoan độc đâm vào cổ của và tiêu viêm. Lúc trước trông cái mục lục phóng kiếm, mục xà có thể đoán được trong người tiêu viêm có mặc áo giáp phòng ngự. Cho lên hiện tại công kích của hắn chủ yếu nhằm vào đầu của tiêu viêm Nhìn về công kích ngoan độc của mục xà Thân hình tiêu viêm thối lui Tay phải quay tròn huy trọng xích Tạo thành một tấm đá chắn trước mặt Chống đỡ toàn bộ thế công của trường thương đinh đinh, đang đang Theo sự di động của hai người Mỗi lần trường thương cùng hắc xích giao phong Đều bắn ra hoa lửa đầy trời Cùng với tiếng kêu đinh tai nhức óc. Sau một hồi dây dưa với tiêu viêm Bục xà ước cuộc cũng thăm dò được thực lực của tiêu viêm Cùng tinh đấu giả Sau khi hiểu rõ Khói miệng của bục xà thoáng nghiện, một Tia âm lãnh Chỉ cần tiêu viêm chưa tấn cấp thành một đấu sư Thì không đủ để gây ra sợ hãi cho hắn Trường thương bén nhọn Xé rách không khí tạo lên một tiếng rít trói tai Như một tia chớp lao đến Mà xích cũng đồng dạng Tiếp tục quay tít Bốn lần nữa đem trường thương đặt ra ngoài Xong lúc trưởng thương sắp va vào hắc xích Thân thương đột nhiên rung lên Mũi thương dừng lại trong nháy mắt Sau đó hắc xích vọt qua một lỗ hồng Thành công lấy được hắc xích Làm cho đôi mắt mục xà híp lại Trong mắt thoáng hiện lên nét hàn ý lòng bàn tay đột nhiên đẩy vào cán thương Mũi thương bén nhọn lao thẳng cái cổ của tiêu viêm Quanh Nhìn mũi thương sao quyệt phỏng đến Thân thể của tiêu viêm vội ngã về phía sau Bàn chân đạp mạnh lên mặt đất Cả người bắn ngược ra sau Phượng tương bộ Nhìn tiêu viêm tốc độ bạo tăng mộc xà đồng dạng khẽ quát một tiếng Mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất Đấu khí cơ thể tuôn ra Thân thể giống như là mảnh lá rụng Trong cuồng phong lướt nhanh đến chỗ tiêu viêm Mặt chứng thương trong tay cũng đâm ra một lần nữa Nhìn mục xà đuổi theo Tiêu viêm trao mày chỉ trong nháy mắt phát hiện mình đã đến sát góc tường ý niệm chợt hiện lên trong đầu tiêu viêm nhảy lên hai chân co về phía sau bàn chân tiếp tục tiếp xúc với vách tường trên bàn chân đầu khí màu vàng nhạt bao phủ hai chân khom lại một tiếng lổ vang lên đạp mạnh lên tường tiêu viêm dựa vào phản lực thân thể bắn mạnh về phía trước Đang ở trên công trung mượn vào lực phản chấn cực mạnh Tiêu viêm dùng sức vung mạnh huyền trọng xích trong tay Kinh khí vô cùng hung mãnh nhắm xuống mục xà mà bổ xuống Tật phong thứ Bóng đen trên đỉnh đầu mang đến kinh khí mãnh liệt Khiến cho mục xà phải nhíu mày Trường thương trong tay vừa chuyển động một tiếng quát trầm thấp vang lên Mũi thương trong nháy mắt đã được một cơn lốc nhỏ màu xanh bao phủ Cơn lốc thổi qua không khí xung quanh và phất như là bị xé rách ra Từng mảnh Trường thương chỉ thoáng hãm lại một chút Sau đó mang theo tiếng gió xé chai, Xé tai Hông ánh Điểm vào trên nguyệt trọng xích đen kịch Đinh Tiếng kim loại va chạm trói tai vang lên trong sân Vòng vẳng mãi không dứt không thể không nói Trên lệch của đấu giác cùng đấu sư thực rất lớn Mà là một nghị tinh đấu sư, đấu khí hùng hồn của Mục Sa Lại càng là thứ, tiêu viêm không thể so sánh Sau khi Mục Sa sử dụng đấu khí đầu tiên Một tiếng động thanh thúy vang lên Không ngờ đã đem huyền trọng sích trong tay tiêu viêm đánh văng ra Hắc xích vụt lên trời Tiêu viêm mất đi vũ khí Sắc mặt cuồng biến Bờ động thân muốn lấy lại Mục Sa đã âm lãnh, cười, đắc ý Thân thể đột ngột từ mặt đất bay vụt lên trời mượn khả năng của phong thuật tính, Làm nhẹ thân thể hắn rất nhanh xuất hiện phía dưới hắc xích. Sau đó tay phải huy động một chút đã lắm lấy nó trong tay. bàn tay mới cầm hắc xích, sắc mặt vùn, sắc mặt của mục xà đột nhiên biến đổi. sức nặng cực kỳ trầm trọng của hắc xích không chỉ khiến cho thân thể của hắn rơi nhanh xuống. hơn nữa, dưới tác dụng áp chế của huyền trọng xích, đấu khí trong cơ thể mục xà lập tức bị trì hoãn hẳn đi. Khi bắt giờ gặp qua tình trạng này, Bốc Sa trong chốc lát cũng lâm vào bối rối, mấy cả thân thể cũng chất thời thào lòng. Hiển nhiên, đã quen với việc đấu khí luân chuyển, hắn không thích ứng được với thứ loại biến chất bất hình linh này. Mẹ khiếp, thứ vũ khí quỷ quái. Trong lòng hiện lên nét kinh hãi, Bốc Sa vội vàng vứt bỏ hắc xích trong tay, nhưng thân hình tiêu viêm đã thoáng hiện sau lưng. Quý đầu lạnh lạnh cười làm cho mục sa toàn thân bứt rác. "Quanh đi, không phải ngươi thích đoạt lắm sao?" Bát cực băng. Trong lòng quát lên mấy tiếng âm lãnh. Nắm tay của tiêu Viên đột nhiên tràn gặp một loại lực lượng hung bách. Nắm tay siết chặt, tiếng gió vang lên. Mánh quyền hung hăng đánh tới sau lưng mục sa, lúc này đã trở lên trì trệ. Cái khí mạnh mẽ sau lưng đột nhiên kéo tới khi cho mộc xà cuồng biến Hắc xích vội vàng rời khỏi tay, sau đó đấu khí cứ cách trong cơ thể tuôn ra, lớp màng năng lượng bao phủ bên ngoài cơ thể. Fudgeok đã lồng đậm hơn rất nhiều trong nháy mắt mộc xà chỉ kịp làm như vậy, vì hắn muốn gia tăng thêm độ dày của lớp màng công kích của tiêu viêm đã hung hăng đánh lên phía lưng trái. Bịch! Sau khi chạm vào thân thể, một âm thanh vang lên, mặc dù trầm thấp nhưng lại ẩn chứa lực lượng thực thực lớn. Lực lượng từ sau lưng hung mãnh chuyển đến khiến cho mục già trở lên trắng bạch Thân thể đột nhiên bắn mạnh lên Cuối cùng may mà nhờ song trưởng chống giữ Thân thể mới có thể ổn định trên không chung Sau vài cái lượn mình có chút lào đảo rơi xuống đất Thân thể vừa mới thăng bằng còn chưa kịp xoay người phản công Sắc mặt mục già lại lần nữa biến đổi Tâm ý vừa động đã đem đấu khí mãnh liệt trong cơ thể chút ra sau lưng trái Bao phủ lấy một đạo ám cực Đang lén tiến vào Ngày lúc đấu khí đang bao phủ lại Tiêu viêm đang cách đó không xa Nhẹ giọng nói Bạo ầm Lên một âm thanh trầm thấp Thân thể mục xà rút dậy Một cách kịch liệt Ít hầu trong lúc này truyền ra một tiếng Kêu thống khổ Với miệng chảy ra một dòng máu tươi Đáng tiếc Nhìn mục xà chỉ bị một vết thương Không quá lớn Tiêu viêm Tiếc lối lắc đầu Đấu sư không hổ là đấu sư Không ngờ nhanh như thế có thể nhận ra ám kinh của bát cực băng Nếu Hán phát hiện ra một một lát Có lẽ trận này đã kết thúc sớm Dù đáng tiếc nhưng cũng đã phản ánh được trình độ của hai người Mục xà trong thời gian ngắn đã có thể triệu tập đấu ký Đem ám kinh của bát cực băng bao phủ Làm giảm hiệu quả đến mức nhỏ nhất Và thực vượt xa dự đoán của tiêu viêm Tiến lên hai bước viêm nắm lấy huyền trọng xích đang cắm trên mặt đất, bận tròn lại, sau đó thu vào trong lạp giới. Ánh mắt quét nhìn mộc xà, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, không khỏi mỉm cười. Sự kinh ngạc của hắn là do chính mình tạo ra, điều này cũng đáng để tự hào đi chứ? Hảo, hảo, tiểu tử, ta đã quá coi thường ngươi. Xóa đi vết máu trên miệng, trên khuôn mặt mục xà tràn ngập thần sắc dữ tợn bị một gã đấu giả hai lần là làm cho chật vật như vậy đây là lần đầu tiên trong đời của hắn lập tức quán động nhìn tiêu viêm nhíu răng nhíu nợ nói tìm cười tiêu viêm không để ý đến hắn đầu lưỡi hơi động đem một miếng hồi khí đan giấu trong miệng nuốt vào bụng sau đó cảm nhận đầu khí đang dần hồi phục tiêu viêm tôi đừng đắc ý ta biết người chỉ có do Vài cao dài đấu kỹ mới làm được thế thôi. Trường thương đột nhiên lệ mạnh xuống đất. Mục xà cười lạnh một tiếng. Lớp màng đấu khí bên ngoài cơ thể dần biến mất mà ngược lại. Bên ngoài trường thương lại bao ao phủ tầng dày đấu khí màu xanh. Nhưng, ngươi có thì ta sao lại không có? Bàn tay lắm chặt trường thương. Mục xà đấu áp cười nói. Cũng là do ngươi cùng tiểu ít tiên tặng cho cái hộp bên trong sơn động có một quyền cao dài đấu kỹ thích hợp cho ta tu luyện hôm nay cho ngươi được chết bởi nó nghe mục xà nói sắc mặt tiêu viêm hơi đổi hắn không nghĩ mục xà lại dám mạo hiểm phá hủy cái hộp để lấy vật bên trong nhìn thương thương đậm màu đấu khí trong tay mục xà tiêu viêm vốn minh thông nhiều loại cao dài đấu kỹ tự nhiên có thể nhận ra đây ít nhất cũng là một loại quyền dài đấu kỹ này Ai nhẹ nhàng thở một tiếng, tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu, món tay lại nhẹ động vào lạp giới, cư đại nguyên trọng xích lần nữa xuất hiện. tới lúc này rồi hắn không thể giấu giếm thực lực bản thân được nữa. con mắt lạnh nhạt nhìn cử động của tiêu viêm, đấu khí trên trường thương của bục sa càng lúc càng đậm, mơ hồ hiện ra bộ dáng của một con sư tử đang ngẩng đầu gào thét. Khi có sư tử trên đầu mũi thương Trong mắt mụn xà thoáng hiện lên một kia mừng Khóe miệng lại lần nữa toát ra tiếng cười giữ tợ Trường thương trong tay đột nhiên quỳ dị rung lên Ngay lập tức bản chân đạp mạnh trên mặt đất Phượng tương bộ Tờ tử hôm nay cho tâm Ta cho người biết Đấu sư sử dụng quyền bậc cao cấp đấu kỹ so với đấu giả của người sử dụng có bao nhiêu khác biệt Thân thể cuồng mạnh đánh tới mụn xà đột nhiên ngước đầu quát vào tiếng Cuồng sư ngâm lượn theo tiếng quát Mũi thương trong tay mục xà Đột nhiên xuất hiện một con sư tử thật lớn Bằng đấu khí Tiếng sư ngâm cùng bạo vang lên Khiến cho tiểu ý tiên trên bầu trời Cũng hoa dung thất sắc dương mắt nhìn vào lăng lượng Cuồng sư đang bám vào trên trường thương Sắc mặt của tiêu viêm Cũng trở lên ngưng trọng Chậm rãi thở một hơi Đấu khí cơ thể trồm lên Chỉ nắc xích qua mang mổ đỏ Lòng trái đột nhiên bạo phát bởi vì nhiệt độ quá cao khiến không gian chung quanh nhìn qua mơ hồ có chút bận vẹo Diễm Vân vệ đáng xích, thiếu liền quát khẽ, làm độ ấm trong sân Đột tăng vọt lên rất nhiều, bên ngoài thân thể đột nhiên xuất hiện một dòng chảy kỳ bí Dòng chảy này dần dần tạo thành một đồ án thần bí lần này thi triển, địa bậc đấu ký không có cảm giác suy yếu như trước kia Mặc dù thực lực của tiêu viêm lúc này đã không đủ Để khi triển ra được một phần mười uy lực chính thức của nó Nhưng vẫn đủ để đối phó với một xà Trong hồng quang đầy trời Hác xếp trên tay tiêu viêm bạo lộ đổ xuống Một đạo hồng mang nóng trái máy nhiệt bắn ra Trên đường đi của nó Mặt đất bị cầy sới thay một mảng hỗn độn Xuất hiện một cái khe rãnh thật lớn Từ chân tiêu viêm lan tràn trước mặt mực xà Áp bức kịch liệt cùng nhiệt độ nóng cháy từ trong không khí truyền đến khiến cho từ sâu trong nhán đồng của Mục Xà thoáng hiện lên một tia kinh hãi. Hắn không nghĩ tới mới vỏn vẹn có mấy tháng, đấu khí thần bí mà Thanh Liên trước kia sử dụng uy lực đã đến cái cấp độ này. Hắn cắn răng quyết không lùi bước, bởi vì lùi bước chỉ có chết. Điểm ấy, Mục Xà vô cùng minh bạch đem bảy đem đấu khí trong cơ thể đem nhập vào trường thương, sau đó cùng đạo hồng mang uy mãnh này quanh kích một chỗ ầm tiếng lộ thật lớn vang lên tại chỗ hồng mang cùng bục giá tiếp xúc Từng cái khe thật lớn trực tiếp xuất hiện giống như là mạnh nhẹ lan tràn xung quanh thẳng đến chỗ vài căn phòng khiến cho chúng thoáng dung lên sau đó đổ dập xuống trong hồng mang không gian yên lặng chợt một nhân ảnh bắn ra giữa không trung phun ra một ngụm máu lớn cuối cùng hung hăng đập vào tường khiến nó trong nháy mắt đổ sụp sướng thành một đống gạch vụn bụi bay mù mịt nhìn thanh niên đó bình yên vô sự trên bầu trời gông thủ của tiểu Ý tiên khẽ che miệng một tiếng cười trong trẻo vang vọng trên không trung